Chào mừng các bạn đến với Thế giới Radio của Megafun.vn Oxford Thương Yêu, phần 21 Tác giả Dương Thụy, giọng đọc Hiền Lương San biên tập Green Star. Mấy ngày trong tuần trôi qua dài dằng dặc, Mauricio đã về Chile. Anh chia tay Kim bịn bị rịn, làm cô phải trốn tiệc trong phòng lúc taxi đến đón anh ra phi trường. Một nửa sinh viên trong khu học xá cũng nghỉ hè Căn nhà chống chạy Và vắng lặng nghe từng bước chân đi Kim không biết làm gì Vùi đầu vào học như điên Cứ thay phiên nhau hết làm luận văn buổi sáng Thì làm bài ông bót lóc buổi chiều Mỗi lần trong hành lang chuông điện thoại gieo lên Kim lại ham hở chạy ra bắt Có một vài cuộc gọi dành cho cô Từ người quen, bà con, bạn bè Bên các nước châu Âu lân cận Fernando không gọi Kim rầu dĩ nghĩ mình đã bị lãng quên Chiều thứ sáu cuối tuần Kim chắc mình sẽ chết Nếu Fernando không đói hoài gì đến Cô vùi con búp bê bé nhỏ xuống đáy tủ Rồi lại lôi lên Buồn buồn nằm trên giường Rứt từng sợi tóc của nó Cuối cùng rồi thì ơn trời Fernando cũng đến lúc Kim đang thiêu thiêu ngủ Cùng con búp bê đầu hói trên tay Cửa không đóng Dường như Kim cố tình thế Để cho Fernando tự nhiên vào Anh gần ngất xỉu Khi thấy cảnh tượng đau lòng Kim nằm bẹp trên giường Mặt xanh sao vàng vọt Mắt nhắm nghiền Và những lọn tóc đen rũ rượi xóa xuống nền gối trắng Nghe tiếng gõ cửa rủ rất khẽ của Fernando Kim giật mình ngồi dậy Anh quỷ xuống bên giường nhìn cô lo lắng Kim mở to mắt nhìn Fernando chỏng chọc Rồi không cần màu mè đưa tay ôm chặt cổ anh Em bị bệnh hả? Fernando hỏi nhỏ, uống thuốc chưa? Em làm được bài nhiều lắm rồi đấy. Fernando thở dài. Thôi, anh đâu có hỏi chuyện đó, anh chở em đi ăn nhé. Em không vô mấy cái nhà hàng đó đâu. Kim từ chối. Em muốn đến nhà anh. Fernando vuốt tóc Kim, vỗ về. Ừ thì đến nhà anh, em dậy thay đồ đi. Lúc Kim từ nhà tắm trở ra Fernando đang cầm con búp bê trong tay Một cách đau khổ Nó có tội tình gì mà em hành hạ nó dữ vậy Anh không nhận ra nổi nó đấy Lúc mua anh đã cố lựa chọn Con búp bê nào có mái tóc dài màu đen Giờ trụi lủi như vậy Còn ra hình thù gì nữa Sao em có sở thích kỳ cục quá Ai biểu anh lạnh lùng với em Kim cũng phải bật cười Trước cái đầu hái ngộ nghĩnh của búp bê Thôi kệ Em thấy nó cũng dễ thương mà Thậm chí còn độc đáo hơn nữa Fernando nghiêm mặt Vậy anh vặt tóc em giống như vậy nhá Để xem có độc đáo hơn không Biết tính Fernando nói là làm Kim hết hồn co giò chạy Sau lưng cô Anh phủ mang trận má đuổi theo rất sát Hai người chạy hết một hành lang Hai tầng lầu chạy luôn ba lượt Quanh vườn cây khu họp xá Mới có kết quả cuối cùng Fernando tóm được Kim, nhưng anh không còn sức dứt bất kỳ một sợi tóc nào của cô cả. Trời ơi, trình độ marathon của em tiến bộ đáng ngạc nhiên đấy. Fernando thở dốc. Thậm chí, em còn muốn qua mặt huấn luyện viên nữa đấy. Bộ em muốn luyện tập để tham gia ngày marathon truyền thống ở London hả? Đừng dứt tóc em. Kim hình như vẫn còn sợ. Em xin chưa rồi mà. Vàn xin xong Kim ngã lăn ra cỏ vì kiệt sức Mặt cô tái mét Không biết vì mệt hay sợ Mắt mở to đầy e ngại Fernando ôm cô vào lòng thương cảm Anh giỡn thôi mà Em sợ anh giữ vậy sao Nghe Fernando hỏi xong Kim chợt khóc nấc lên thê thảm Ch Chứ còn gì nữa Anh toàn ăn hiếp em thôi Fernando bật cười nhìn cô người yêu bé nhỏ khóc như di Thôi được rồi, được rồi. Anh bổng cô trên tay. Về nhà anh đi, anh đền bù cho tội nghiệp. Ở nhà Fernando, Kim Tha Hồ nằm dài trên giường nhìn anh lăng xăng nấu nướng đền bù. Anh dọn lên bao nhiêu là món Và Kim chỉ việc ung dung thưởng thức một cách nhiệt tình Thậm chí Lần này cô còn không thèm giả bộ Dành rửa chén lấy lệ Fernando dọn dẹp xong Lại tiếp tục cọt trái cây Và cốc tay cho Kim uống Cô có vẻ rất hài lòng Lúc nào cũng có nụ cười túc trực trên môi Bất chợt Fernando nhìn đồng hồ Anh làm ra vẻ thẳng thốt Thôi chết 10 giờ rồi Em về chưa Anh trở về để khỏi đổ thừa anh không nhắc Mau lên đứng dậy đi về Kim trưng hững, cô hết nhìn đồng hồ lại nhìn Fernando. Cuối cùng Kim đứng lên, giọng sũng nước. Anh đuổi em về hả? Rồi lách thách đi ra phía cửa. Fernando mỉm cười chậm rãi đến bên Kim. Anh ôm siết cô vào lòng và hôn lên đôi môi hờn dỗi của cô thật lâu. ở lại với anh nhé. Fernando thì thầm. Anh nhớ em như điên ấy. Kim ở lại không chỉ có đêm đó mà còn tiếp thêm hai ngày cuối tuần. Cô đắm chìm trong vòng tay âu yếm và những nụ hôn nồng nhiệt của Fernando. Họ thì thầm vào tay những lời yêu thương chân thành trong niềm hạnh phúc vô biên lần đầu được thuộc về nhau một cách trọn vẹn. Kim vùi mặt vào vòng ngực bình yên của Fernando, ước gì thời gian quay ngược lại để có thể đến với nhau sớm hơn mà không cần thử thách nhiều đến vậy. Buổi sáng, Fernando đánh thức kim dậy lúc mặt trời đã lên khá cao Cùng những nụ hôn dịu dàng và khay đồ ăn sáng chu đáo dâng đến tận giường Cô muốn được ở mãi nhà anh Nhưng đến tối chủ nhật, Fernando bắt buộc phải chở búp bê tóc đen về khu học xá Sáng mai, anh đi Mỹ công tác, Fernando căn dặn Em dáng tiếp tục làm bài nhé, làm hết phần nào gửi qua email cho anh phần đó Ở Mỹ anh tuy phải làm việc cả ngày Nhưng tối về khách sạn Anh sẽ thức đọc bài cho em Em bị khó khăn chỗ nào cứ viết cho anh biết Rồi Fernando mỉm cười Nháy mắt Anh sẽ làm remote control Chỉ đạo từ xa cho em Kim hôn tạm biệt Fernando Cô hứa sẽ làm theo lời anh dạy Rồi lên lầu về phòng mình Bằng những bước chân bay bổng Đuôi cánh tình yêu đang nâng kim lên My life has gone away Quietly after hundred days This is she... Các bạn vừa nghe phần 21 tập truyện Oxford Thương Yêu của nhà văn trẻ Dương Thụy Liệu rằng cô gái trẻ Kim có vượt qua kỳ thi Và hoàn thành chương trình học tạc sĩ trong vòng một năm hay không? Liệu rằng tình yêu giữa Fernando và Kim sẽ tiến triển như thế nào? Mọi các bạn chú ý lắng nghe trong các phần tiếp theo. Hurting, to the she love to those who she How can i put someone to the test when i, I got to? Until the taste I'm bad Then I regret The stood I want won't detest The love I can't forget Like someone who has met How can I leave someone for the rest When I'm long facing the best Until the taste some trying to tea test who oh, i can never forget like soul I can still hear her say that I'm not her intender play the day she let me kiss her was the display of love to those who she betrayed. Oh can I put someone to the test when I thought I got the best until the taste and villainess then I regret but still I want to test the love I can find.